Trường 16 Động lòng phần 2 Suốt quãng đường từ căn phòng tầng 3 đến bãi đỗ xe Viết luận chi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình Cảm giác gọt cao hạnh phúc này lại bắt đầu dâng trào trong lòng Cô bắt giác ưỡng thẳng ngực và hãnh diện Chuyện gì khiến em đột nhiên vui đến thế Kỳ nguồn tát nhìn thấy dáng vẻ dương dượng tự đắc của cô Cảm thấy vô cùng hiếu kỳ Lúc nãy rõ ràng vẫn còn tỏ vẻ đòi sống Đòi chết quyết không khuất phục, mới có vài phút mà đã thay đổi thái độ nhanh thế. Người phụ nữ này đúng là thay đổi, cảm xúc thức thường như thời tiết. Biến huyện chi kẽ hừm một tiếng rồi nói Người khác nhìn thấy tôi chẳng khác gì công chúa, đương nhiên là tôi cảm thấy vui vẻ rồi. Kỳ ngón tắt bắt giáp vật cười nói Tôi cảm thấy mọi người nhìn em mỉm cười là vì cái mặt của em chẳng, chẳng khác gì đầu heo thì đúng hơn. Đúng là kém miệng, chó không mọc được nhà voi. Em thử chia chiếc ngào vơ của mình ra cho tôi xem nào. Người lớn không chấp nhặt cùng trẻ con. Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân lào khó nuôi. Viên luyện tri chán nảm đưa bay một cái. Xem ra muốn đánh bại tên đại yêu nghiệt kỳ công tắc này bằng lời nói. Cô còn phải khổ luyện thêm một thời gian dài nữa mới thành công được. Đi ra khỏi cửa lớn của Sơn Trang. Sẽ sang phải có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh núi. Kỷ con tắc thận trọng lái xe. Đi lên, đến đỉnh phải mất khoảng 10 phút đi đường nữa. Biên lợi chi đột nhiên rực nêu đến những người đàn ông ngoại quốc mặc áo trắng xuất hiện ở buổi tiệc ban nãy, liền quay xe hỏi anh. ba người đàn ông ngoại quốc xuất hiện ở buổi tiệc hôm nay là ai thế? Kỳ ngô tăng cao mày, xuyên ngẫm vài giây giờ bình thản nói. Khách hàng của tập đoàn thiên vũ. Biên lợi chi kéo dài dọc, gật đầu sau đó lại hỏi thêm. À, khách hàng của tập đoàn thiên vũ tại sao? Lại do các anh đón tiếp Mà không phải là Kỳ Vũ Ngang hay Chú Bách chứ Phải chăng anh đã kết vé kết phái Ám bụi gì sau lưng Tăng tổng Kỳ ngô tăng lấy Trèo cô một cái Ánh mắt hiện rõ vẻ bất cần Tôi và Tăng Thị tuyệt đối một lòng buồn dạ Còn tại sao đón tiếp Ba vị khách kia Đó là vì tôi biết ngôn ngữ của quốc gia họ Thì ra là như vậy Biên luận chi nhìn vào bàn tay Miếm giật môi Nghĩ một hồi lâu rồi lại nói thêm Có chuyện này tôi không biết liệu có nên hỏi anh hay không Kỳ ngôn tâm cạn nhớ mày Tại sao hôm nay em có nhiều câu hỏi thế Có điều tôi nghĩ nếu như hôm nay em không hỏi ra rõ ràng Thì nhất định buổi tối sẽ ăn cơm ngon ngủ không yên được đâu Vậy nên cứ hỏi thỏa thích đi Biên luận chi lầm anh ngụ ý Tại sao anh lại nghĩ cô lắm chuyện như vậy chứ Sau khi ba người đàn ông ngoại quốc giống người trung tâm kia xuất hiện Đồng Xuân Thu liền chạy đến bàn chúng tôi Tôi nói phải chăng bố anh đã quay về Thật ra trước đây tôi vẫn luôn nghĩ rằng Bố anh hoặc là đã qua đời Hoặc là đã cùng mẹ anh Nhưng nội chi mới nói được phân nửa Đã thiện thùng ngần ngại Đưa dấu hiệu chia xa Rồi lại cúi rụp đầu xuống nhìn bàn tay mình Kỳ con tóc quay sang nhìn cô Hơi kinh ngạc Nhưng vẫn bình thản nói Đều sai cả bố tôi vẫn còn sống Hơn nữa còn sống rất tốt Chỉ thiếu nước biến thành yêu Ma quỷ quyệt mà thôi Ông cũng không hề lưu với mẹ tôi bởi vì hai người căn bản chưa hề kết hôn. Viên đuận chi nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy anh là con rơi sao? Theo cách nói của người Trung Quốc thì đúng là như vậy. Nếu như theo cách nói của đảo Baren thì tên phận của anh tương đối hợp pháp. Cùng là những đứa con rơi, tại sao cái biệt giữa hai người lại lối đơn vậy? Viên đuận chi vẫn giác cảm thán nhân sinh tại sao mẹ hoặc dì của cô lại không phải là một thiên kim đại tiểu thư nhà giàu, có chứ? Đúng là vì phẫn vô song, những điều tốt đẹp may mắn đều bị tên đàn ông này chiếm hết rồi còn đâu. Thế bây giờ bố anh đang ở đâu? Ông ấy đang ở nước ngoài, cũng quen biết với ba vị khách kia. Cho nên vào đại tiệc mừng tọ 80 tuổi của ngoại tôi, bố đã nhờ ba vị khách này mang lễ vật chúc mừng đến. Tất cả chỉ có vậy. Kỷ Ngô Tắc cao mày, anh đang nói dối bởi vì anh không muốn viên lượng chi biết được chuyện liên quan đến đảo Varen. Không phải anh công yêu thương bố mình mà vì không thể chịu đựng được việc mất đi tự do của bản thân. Nơi biến thái mà khó khăn lắm anh mới rời bỏ được, đang dần dần bị chuân vùi bởi thời gian. Ồ, thực ra là như vậy. Thảo nào mà Sarah lại vội vã, tắt đoạn. Lời nói của đồng Xuân Thu, thảo nào mà kỷ niên tưởng, vừa nhìn thấy 3 vị khách đó liền tức giận xanh mặt. Mẹ của kỷ Ngô tắc chưa kết hôn đã sinh ra anh. Điều này có thể nói là một đả kích rất lớn đối với kỷ niên cường đứa trẻ hiếu kỳ này em còn thắc mắc điều gì nữa thì hỏi hết một lượt đi đợi chút nữa lên đỉnh núi rồi tôi không rảnh mà trả lời đâu đứa trẻ hiếu kỳ tại sao lại gọi cô chuối củ như vậy cô nghĩ một hồi ngồi tới kỷ vỗ ngang hình như anh không thể nào quên được người bạn gái trước kia anh chàng đẹp trai đó lần nào cũng nhiệt tình chân thành giúp đỡ cô nhưng không hề thấy anh đối xử tốt với bất cứ người phụ nữ nào khác có lẽ Chính bởi vì bộ dạng gốc nghếch của cô giống với người bạn gái trước kia của anh. Thế nhưng nghi vấn mới lại phát sinh, nếu như đã khó quen tình cũ, tại sao lại phải chia tay? Suốt cuộc là kỷ đẹp trai bị người đẹp bỏ rơi, hay là kỷ niên tường đã phá hoại đôi yên ương? Hay là chính tại tỉnh nghi kia đã bầy mưu kế gì đó răng bẫy? Khi cô mở miệng hỏi thì kỷ ngôn tác đã bình thản đáp lại. Tất cả đều không phải. Tất cả đều không phải, cô kinh ngạc hỏi thêm một câu nữa. Lẽ nào anh ấy đã làm chuyện gì có lỗi? Phản ứng của Kim cô tác chính là Không cản định, cũng không phủ nhận Để mau cho cô đoán đò suy ngẫm Tại sao người đàn ông nhò nhã, dịu dàng đến vậy Lại có thể Là một người phụ bào được chứ Cô ảo não mở Đài lên nghe Cứ hay Đài đang phát một bài hát Có phần lời êm chịu ngọt ngào We have his kindness, my love. về nội trí cảm tế giọng hát của nam ca sĩ trong bản nhạc này trong chảo động lòng người vào giữa màn đêm mùa hạ nghe một cao khúc như vậy tâm trạng buồn miên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều thế nên cô bác sĩ trầm lắng trong giá rượu dư dương cố gắng nghe kỹ xem lời bài hát này đang nói về điều gì trong mấy câu hát này vẫn ra cảm thấy hoảng loạn lời bài hát này khi mọi chuyện thật kỳ lạ khi một chuyện nào đó tôi chuyên vô cầu khiến ta phiền não những sự việc có liên quan lại có thể nối tiếc xảy ra rõ ràng là một lời bài hát nước ngoài nhưng lại chẳng cắt lào tiếng lòng của mình càng lúc càng muốn níu thúc ép bản thân tôi đã nghe thấy tiếng lòng của cô nó bàn đứng cô làm sao thế mà em vẫn còn đau sao kỳ vô tác độ xe lại đi hoặc quay sang nhìn cái đội chi đột nhiên tựa vào sau ghế, mặt mày căng thẳng. Viên đội chi nhanh chóng định thần lại đáp lời: "À, bài hát này rất hay, giai điệu cuốn. Tôi có may hỏi em bài hát này có hay hay không?" Khi mô tác nghiêm nghị thẳng vào đôi mắt của cô, khóe miệng ẩn thoát một nụ cười. "Phải chăng anh nên cảm ơn người đã sáng tác phần lời bài hát này, càng phải cảm ơn người dẫn chương trình đã cho phát thanh bài hát này." Bài hát này như thể được viết riêng cho anh và người phụ nữ ngốc ngách ngồi kế bên vậy. Lại vào đúng một buổi tối đầy dao trên bầu trời như thế này, thật sự là vô cùng hợp cảnh hợp tình. Viên nội trí ngô nghe như nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, trong đầu không ngừng vang lên giai điệu của bài hát vừa nãy. Phải chăng anh cũng đang suy nghĩ về loài bài hát này? Cô đồ niên lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết đã đọc mấy ngày trước, trong đó nêu ra hai định luật về tình yêu. Một là người nào yêu trước thì người đó thua trước Hay là người nào càng yêu nhiều thì người đó càng thua nhiều Thế nhưng nếu như đã thực sự phải lòng người ta Thắng rồi trái tim không còn của mình nữa Thua rồi trái tim cũng vẫn không còn ở lại bên mình nữa Vậy thì người ta thắng Những gì và thua, mất những gì Kỳ ngôn tác nhìn bộ dạng ngốc ngách, ẩn độn của cô lúc này Trái tim bắt giác lại quặn thất lại Anh hốn tưởng rằng lời bài hát này đã khiến cô bừng tỉnh Thì ra tất cả đều là anh tự mình huyễn tưởng Anh đã biết từ trước là không nên kỳ vọng ở cô quá nhiều Anh thở dài một tiếng Tháo dây đai an toàn rồi bước ra khỏi xe trước Mãi đến khi nghe thấy tiếng anh đóng cửa lại Những nợ chi đang ngây thần người Mới sự tỉnh ra Cô nhìn ngang nhìn dọc Mới nhìn thấy bóng sáng của kỳ vô tắc Cô hoảng hốt mở cửa xe rồi nhảy ra khỏi Tuy đêm đã khuya Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng không khí Nóng ướp vây quanh thân mình Mới chỉ xuống xe có vài giây, toàn thân cô đã nhẽ nhại mồ hôi. Cô đứng im một lúc, tĩnh lòng lại, mới dần dần cảm nhận được luồng không khí mát mẻ về đêm trên đỉnh núi. Kỳ ngôn tác nằm lấy, tấm bạt xã ngoại từ cốc sau, ô tô ra, đứng ở chỗ cách cô khoảng 2 m đưa tay ra vệ vệ cô. Cô chẳng suy nghĩ nhiều, dựa theo trường xác vội vã tiến lại gần chỗ anh. Cô còn chưa quen đi giày cao gót trên đất phẳng phố Hồ Chi là đường núi nhấp nhô đầy sỏi đá như thế này cô lại chẹo chân thân người mất đi thằng bằng ngã sang một bên kỳ công tác đã luyện thành công phu chụp gà từ lâu đưa tay ra nhẹ nhàng đợi lấy ôm chặt cô vào lòng cô đã bừng mặt ấp á ấp úng là ba lắp bắp anh anh đừng nghĩ quá nhiều đấy tôi tôi vừa mới luyện thành đi dây cao có trên đất phẳng thôi Bây giờ là đường núi cho cho nên Em có biết hai câu nói là muốn bắt, cố thả và đất này không có 300 lượng hay không? Anh nhét đôi mày lên vô cùng tự tin. Cô ôm chán không biết nói gì thêm. Vào giây phút này, trong đầu cô lại nghĩ đến một câu thành ngữ khác. Nói dài, nói dài, thành nói dại. Khi về đến nhà, cô nhất định phải viết 300 lần câu thành ngữ này để cảnh tỉnh bản thân mới được. Anh cố gắng nhịn cười, khẽ ho vài tiếng. Nắm lấy bàn tay cô rồi dắt lên phía đỉnh núi Lên đến đỉnh, kỳ ngôn tắc đưa viên lợi chi một bình thuốc Tránh mũi Mong bôi vào đi, nếu không chút nữa mũi đốt Tay với chân em thành chân giò, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy Khi nhìn thấy anh đưa lọ thuốc mũi cho mình Viên lợi chi cảm động đến mức suýt trào ra nước mắt Thế nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của anh Có lại cảm muốn khóc dữ dội hơn, da dào hơn trước Cô thật sự muốn đánh cho anh ta một trận tơi bời Tại sao cô lại có thể thích một người đàn ông độc độc miệng như vậy chứ Kiếp trước anh có thâm thù huyết ải với loài heo hả Cô nghiến sang nghiến lợi, nhận lấy lọ thuốc chánh mũi Không phải có thù với tôi Mà vì tôi sợ em sẽ làm xấu hình tượng của mấy chú heo Đến đêm chúng sẽ tính sổ với em trong giấc mơ đấy Kỳ ngô tắc trải tấm bạt lên mặt đất Nhanh chóng ngả lưng nằm xuống rồi nhắm mắt lại Anh biến đi Viên luyện chi dơ chân đá vào chân anh một phát, cúi đầu nhìn anh bằng đôi mắt kinh bỉ. Rõ ràng chị anh là người đề nghị lên đỉnh núi ngắm sao đêm, bây giờ thì hay rồi lại còn kê tay làm gối nhắm mắt, nằm ngủ, thế này mà gọi là đi ngắm sao trời chắc. Sau khi bôi xong thuốc cháy mũi, túm gọn ta váy, cô ngồi xuống cạnh anh. Cô ngở đầu lên nhìn, bầu trời giữa đêm chẳng khác nào một tấm lội đen thượng ảo. Còn những ngôi sao đính trên, giải lộn đó chẳng khác nào những viên đá quý lấp lánh, tràn đầy giúp quyền rũ. Nhìn ra xa hơn, những chòm sao lấp lánh quay lại. Thanh tương trùm lớn trên, chân trời ta cảm giác vừa gần gũi, lại vừa xa xăm, giống như vừa đưa tay ra là có thể hái được sao như vậy. Nghĩ đến đây, cô liền đưa tay ra, làm điêu bộ như đang hái sao thật. Cảm giác bản thân đang vơ được rất nhiều đào quý. Phát tài rồi, phát tài rồi, cô cảm thấy vô cùng vui sướng, hứng khởi. Bỗng nhiên sau lưng vàng lên tiếng cười, cô nghiến răng quay đầu lại nhìn, lườm kỳ ngô tóc một cái rồi nói Này có cái gì mà lại cười hả, lẽ nào ngôi nhỏ anh chưa từng cho trò, hái sao trời hay sao Hơn nữa chính miệng anh nói lên đây ngắm sao đêm, tại sao lại làm ra ngủ ở đó Kỷ ngốt tóc bình thẳng nguyện miệng lên rồi đáp Nếu như ngồi ngắm sao trời không phải sẽ phải ngước mắt lên sao, rất mỏi cổ Nếu như nằm xuống thì tất cả bầu trời như đang thu gọn trước mắt mình vậy Em có muốn thử không? anh đã mê hoặc cô hãy màu nằm xuống cạnh anh cô ngừng đầu suy nghĩ cũng đúng cứ ngước đầu lên ngắm sao thật sự rất mỏi và mệt thế nhưng cho dù là phải lòng anh như nằm cạnh anh như thế này cảm giác cứ kỳ lạ kiểu gì ấy thì bỏ đi cô cứ ngừng đầu ngắm sao vẫn hơn màu nằm xuống đi trước mà tôi em không cần phải xấu hổ thẹn thùng không biết vì lý do gì mà anh luôn đọc đời suy nghĩ của cô cũng giống như bộ dạng gốc gách của cô lúc này Cô đó nghịch ngón tay của bản thân, vẻ lạ anh biết ngay cô đang phiền muộn điều gì. Cô kiên định thầm nói trong lòng, không được, nhất quyết không thể nằm chung với anh. Cô lại càng ngước cổ lên ngắm sao cao hơn, lưng càng hơn trước. Anh mím chặt môi trong lòng thầm rủa, chống tay đổng dậy, đưa tay vòng qua người cô, kéo cô nằm xuống tấm mạt kia. Cô mới kêu lên vài tiếng đã từ bỏ ngay ý định vùng vẫy dậy giụa, quàn yên nằm xuống ngắm bầu trời. Đầy sao lấp lánh Khiến cho ta có cảm giác an toàn Khác biệt so với khi ngồi Cô mở to mắt Cố gắng tìm kiếm những tròm sao nổi tiếng trên bầu trời kia Hồi đó anh có đọc Coi quần bí mật của những tròm sao không Anh có biết tròm sao thiên long không Đó chính là tròm sao của tử long Cô dùng cánh tay huyết nhẹ Vào người kỳ ngôn tắc chỉ lên bầu trời đêm tuyệt đẹp Rồi kích động nói thêm Là hướng trên bắc Mấy ngôi sao kết thành hình chữ F Ngược chí là tròm sao thiên long của Long chính là người đẹp trai nhất trong số 5 người hồi nhỏ người làm tôi hâm mộ nhất chính anh ấy biết được nhân vật chuyện tranh mà cô mê mẩn trước kia khi có tắc bắt sát đánh mặt lại nhìn theo hướng cô chỉ cuối cùng có thể nhìn thấy tròm sao Thiên Long hiếm khi nhìn được kia cô lại huyết nhẹ và người anh rồi nói còn nữa còn nữa anh em nhìn tròm sao gần đó chính là ngôi sao sáng nhất kia chỉ là ngôi sao trước nữa mọi người vẫn thường nói nhìn về hướng đông phía trạch bắc đó Có một ngôi sao sáng cùng với hai ngôi sao ở gần đó kết hợp thành một đường kìa Ngôi sao sáng nhất ở đó chính là ngôi sao Ngưu Lang Nghiêu lang Lan, tinh ngả rộng, sao xôi đến thăm chức nữ, tinh dịu dàng Anh đã đọc chưa? Theo cách nói của phương Tây thì sao chức nữ thuộc vào tròm sao Thiên Cầm sao Nghiêu Lan thuộc vào tròm sao Thiên ưng Thiên Cầm, Thiên ưng và Bạch Hạc hợp thành tam xác lớn mùa hạ đấy Kỳ ngôn tác mẻ miệng bìm cười, im lặng, không nói gì, lắng lẽ lắng nghe những lời nói của cô. Anh nhớ lại những năm tháng còn học đại học, mỗi lần gặp mặt cô đều co mày nhăn mạnh cãi lộn của anh. Giọng nói hoặc là giống như sư tử Hà Đông đang cầm, hoặc làm biển mai, xỉu sói Sau khi đi làm, cô còn học thêm được một bản lĩnh khác, lừa nguyết, lướt xéo. Anh vẫn luôn mong chờ cô sẽ có thể nói chuyện với anh một cách hiền hòa, dịu dàng khi nói chuyện cùng người khác vậy. Cuối cùng bây giờ anh đã có thể nghe được tiếng nói dịu dàng, ngọt ngào chẳng khác nào tiếng đàn xương cầm dèo dắt, khiến cho người ta say đắm. Đây là thứ cảm giác gọt ngào, dịu mát nhất trong lòng, chẳng thể diễn tả bằng lời. Anh rất thích cảm giác này. Biên luận chi nói một hồi lâu, không hề nghe thấy kỹ ngôn tắc đáp lại nửa lời. Cô cảm thấy buồn chán, quay đầu sang liền nhìn thấy anh đang ngẩn đầu mỉm cười ngốc ngách. Này, anh đang cười ngốc ngách cái gì thế? Cô dùng cánh tay huyết nhẹ vào người anh. Anh định thần lại, không nhìn cô mà chỉ nhìn vào, vào ngôi sao trên bầu trời rồi nói. Nhìn xem, tròm sao hiệp hộ kìa. Tròm sao hiệp hộ? Đó không phải là tròm sao chỉ có thể nhìn thấy vào mùa đông hay sao? Biên luận chi hiếu kỳ, nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ. Nhìn một hồi lâu mà chẳng hề nhìn thấy tròm sao hiệp hộ. Thế là lại hỏi. Đâu, ở đâu cơ? À, chỉ là chỗ mà tôi đang chỉ đó. Trêu chọc cô dường như... Đã trở thành thói quen khó lòng thay đổi Trong cuộc sống của anh Ở đâu cơ Vì nội chi dịch chuyển thân người Vẫn ra tiến sát lại chỗ anh Ánh mắt dường như đã sát cạnh bên cánh tay anh Thế nhưng vẫn chẳng hề nhìn thấy cho làm sao Hiệp hộ mà anh đang chỉ Thế nên cô lại nỗ lực Dịch đầu lại gần cánh tay anh hơn nữa Nước thòi không cẩn thận liền đụng trúng đầu anh Anh đo quá khẽ kêu một tiếng Xin lỗi nha Cô vội vã nói lời xin lỗi Thế nhưng khi quay đầu ra bên cạnh, vừa hay lại nhìn, đôi mắt màu hổ phách kén sát ngay trước mặt mình. Trái tim cô rung lên vẩn bật vô cùng căng thẳng, cô không dám cử động. Cánh tay phải đang để dưới thân người, không tìm được một chỗ nhây ra, cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì khuôn mặt của hai người quá sát nhau, ba nãy khi quay mặt sang, cô đã ngốc nghếch đến mức tự dâng đôi môi của mình đến sát bờ môi của anh, khoảng cách giữa đôi môi của hai người chỉ còn vài cm. Hơi thở ấm nóng quay anh phải lên mặt cô, dần dần, cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh. Bàn tay cô ghẽ túm lấy chiếc váy, trong lòng trào dơm một niềm mong mỏi. Mong mỏi điều gì, không ngờ cô lại có suy nghĩ đáng sợ như thế này. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nín thở. Bàn tay phải nắm chặt chiếc váy run lên, rồi từ từ buông ra, đặt cạnh bên người. Viên nội trí cố gắng chống người, mình lên. Nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói chậm ổn, mang theo một ma lực khó lòng chống đỡ. Kỳ nguồn tác thì tầm bên tay cô. Viên đợi chi. Hả? Cô hoảng hốt ngớ mắt lên nhìn. Mọi thứ trước mắt cô đột điên đen sầm lại, đôi môi ấm nóng tiếp đó chạm vào môi cô. Anh đưa hai tay ôm chặt lấy cô vào lòng, trao cho cô trước hôn. Quyết không để cho cô có một chút đường nuôi nào Cảm giác quen thuộc nơi đầu môi, trước lưỡi chả khác nào ngọn lửa rực, rỡ, bừng cháy phừng phừng trong miệng của hai người. Chẳng thể chạy thoát. Là thật sự chẳng hề chạy thoát được hay là vốn dĩ không hề muốn chạy thoát. Viên đuyện chi cảm thấy ký hiếp toàn thân sương trào dữ dội, cảm giác của đêm hôm nào bỗng trở về cuồn cuộn trong trí óc Nếu như không phải trong lòng đã yêu thương nhau từ lâu, cho dù cậu uống nhiều rượu thêm nữa, cô cũng chẳng thể nào chiếm lĩnh được anh một cách hàm hồ như vậy. Cô đâu phải là loài chó loài mèo cứ gặp giống được là phát dục chứ. Bởi chính vì là tình yêu đã chi phối điều khiển cô làm như vậy. Cô quyết định không trốn tránh nữa. Yêu thì cứ thản sức mà yêu. Cho dù nửa năm sau, trái tim tan thành trăm mảnh, cô cũng không hối hận. Trái tim tan thành trăm mảnh, vẫn có thể nhặt về gắn lại. Thế nhưng nếu như để lỡ mất, cuộc đời của cô sẽ có rất nhiều niềm nhíu tiếc. Còn cô lại không hề muốn mình phải hối tiếc. Không hề do dự, cô nhanh chóng đưa hai cánh tay của mình lên, ôm chặt lấy trước cổ của anh. Cô nhật đáp lại trước hôm đó. Bây giờ anh có chạy cũng không thoát đâu. Từ trước đến nay anh chưa từng có ý định chạy trốn Cảm nhận được trước hôn đáp trả của cô Tế vào toàn thân anh Đều như sống hết lại Cô họng khẽ chuyển ra tiếng cười vui sướng mà âm trầm Tiếp theo đó anh lại đám đuối trao cho cô trước hôn nữa Từ trước đến giờ cô cũng không hề biết rằng Thì ra trong mối quan hệ đam nữ Chỉ cần một chút trước hôn thôi Cũng có thể khiến cho cả thế giới xung quanh Trở nên rung chuyển Vào khoảnh khắc ấy Thời gian dường như ngừng lại